em nhé. chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kinh truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên uh, việt tiểu lưu manh chương là huynh đệ kết nghĩa. ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhóm người biết đến đạo tràng đã mò lên tầng hoàng giả. hai người đầu tiên chính là cổ Huyền và cổ Hoa. cổ Huyền thì nhanh chóng lên trên này đã gặp được một người cùng tộc với mình là Minh Hoàng và lừa gạt người này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Sau khi đến một căn nhà tranh, Minh Hoàng mở miệng nói, bây giờ người cũng đột phá hoàng giả, có kế hoạch gì của bản thân hay không? Kế hoạch của ta là trước luyện chế một kiện hoàng binh thuộc về mình, sau đó thì tiêu diệt kẻ địch, cổ huyền nói, sau đó y lấy ra hai đoạn trường kiếm đã gãy. Đột phá hoàng giả rồi thì thanh vương binh này không dùng được nữa. Không sao, ngươi cần nguyên liệu gì cứ nói thẳng là được. Minh Hoàng hào phóng nói, đều là hoàng giả của cổ tộc, lại ở cùng thiên tháp, chúng ta đồng nhất mục tiêu, chấm giết nhân tộc, yêu tộc, rồi rời khỏi thiên tháp. Cổ huyền gật đầu, thân sắc nghiêm nghị. Đã như thế thì tạ ơn Minh Hoàng, ta vừa mới đột phá, còn cần bế quan. Cũng phải, Minh Hoàng gật đầu, tiếp đó phân phó người của cổ tộc dẫn cổ huyền đi nghỉ ngơi. Cảnh tượng tương tự xảy ra ma tộc, cổ ha chỉ nói bản thân ở bên ngoài tu luyện rất ít về ma tộc mãi cho đến lúc xưng hoàng khi về ma tộc thì mới phát hiện ma tộc sớm không còn ai đối với việc này ma tộc mặc dù nghi ngờ tu luyện tại sao không quay về ma tộc bế quan nhưng sau những câu trả lời hời hợt của cổ hà những ma hoàng này cũng không hỏi nhiều cứ là hoàng giả của ma tộc là đủ về phần danh xưng của cổ hà những ma hoàng này đương nhiên không biết người mà bọn họ liên lạc phải là vương kẻ mà bọn họ chú ý cũng là vương giả làm gì để ý tới một tên trường sinh. Cổ Hà cũng tuyên bố bế quan để ổn định cảnh giới, kỳ thực là đưa tin cho cổ Huyền. Tiếp theo làm như thế nào? Nơi này có tám vị ma hoàng. Ta cũng không biết, chờ Long Hạo lên đây đã. Tiểu từ kia dành mấy chuyện này hơn, cổ Huyền nhức đầu nói. Trước giờ luôn là Long Hạo nghĩ kế, bọn họ làm theo. Mà tầng hoàng giả này, hai người chỉ biết mỗi một tên là Minh Hoàng, bọn họ cũng không biết là ra tay như thế nào. Rất nhanh thì Long Hạo cũng chuyển tống lên tầng hoàng giả. Nó liếc nhìn Ngọc Bài đưa tin nhấp nháy cùng với Lạc thành Phong liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó gửi đi tin nhắn. Chờ một chút để ta liên lạc với vương giả nhân tộc đã, chúng ta phải diễn một tuần kịch. Diễn kịch ư? Cổ Huyền và Cổ Hà không hiểu diễn kịch để làm gì. Không bao lâu thì Long Hạo đã tìm được đám người của Thiên Vũ Kiếm Vương, còn có vương giả của Long Xà Tộc có danh xưng là Kim Xà Vương. Một đám vương giả tụ tập nhìn về phía Long Hạo. Có tin tức gì mới? Long Hạo liếc nhìn tất cả vương giả, trầm giọng nói. Lão Tổ, các vị vương giả đại nhân, lần này gọi các người tới đây là có chuyện càn trọng cần bàn bạc. Chuyện gì? Người nói xem. Kim Sả Vương mở miệng nói. Ta cần chư vị phối hợp, tốt nhất là mời được một vị hoàng giả, cùng với cổ huyền và cổ hà, diễn một tuần kịch, Long Hạo nói. Diễn một tuần kịch, mọi người kinh ngạc, nhưng mà để làm gì? Cổ huyền và cổ hà vừa tấn cấp, không có người quen là tầng hoàng giả, rất khó mà nhận được sự tán thành, bọn hắn cần phải lập công, Long Hạo nói. Dừng một chút y lại tiếp tục, đương nhiên cũng không thể nói là lập công, mà là để cho hoàng giả và vương giả khác nhìn thôi. Một đám vương giả như có điều suy nghĩ, Long Hạo nói không sai, tuồng kịch này cần phải diễn. Long Hạo lại bổ sung một câu, cổ huyền không biết dùng thần cấp công pháp, ta có thể cam loan điều đó nếu như không có vấn đề gì thì ta sẽ liên hệ với hắn vậy thì liên hệ đi Kim Xả Vương nói các người đừng có nói chuyện nhà phòng ngừa bị Cổ Huyền phát giác Long Hạo dặn dò các vương giả vội vàng gật đầu mọi người nín hơi ngưng thần giống như là đang làm một việc gì đó như buôn súng lục không thể để cho người khác biết Cổ Huyền Hoàng à chúng ta thương lượng một chút đi Long Hạo nói thương lượng cái gì giọng của Cổ Huyền truyền đến nhân tộc và yêu tộc ta liên hiệp tấn công Người sông lên phía trước, bản thân bị trọng thương, tranh thủ sự tín nhiệm của hoàng giả sáu tộc có được không? Long hạo nói, tại sao lại là ta bị thương? Dựa vào thực lực của ta, chấn ấp một tân hoàng giả sơ kỳ, không có gì khó khăn cả. Cổ huyền nói, trong lòng chư vương run lên, đúng là dị tộc, lúc đảo cũng lăm le để giết bọn ta. Chấn áp ư, cổ huyền, ngươi suy nghĩ một chút đi, nếu như thực lực của ngươi biểu hiện ra quá mạnh, thì liệu những hoàng giả kia có cảnh giác hay là không? Lòng Hạo nói, dừng lại một chút, nó lại nói, hơn nữa, một khi bị hoàng giả bắt giữ, nhân tộc yêu tộc, còn không điên cuồng mà truy sát người à, ngươi có thể chống cự được sao? Bây giờ thần ma đạo tràng là đang mở khu vực của nhân loại đó. Cổ huyền trầm mặc một lát rồi trả lời, có thể, nhưng ngươi có thể khiến cho hoàng giả nghe lời ngươi sau. Đương nhiên không thể, nhưng ta có thể đề nghị, hơn nữa, hồ hoàng yêu tộc ta là huynh đệ kết nghĩa với ta. Ta đã đề nghị, hắn chắc chắn sẽ nghe. Long Hạo trả lời. Một đám vương giả co rú mặt lại. Hổ Hoàng làm huynh đệ kết nghĩa sống chết có nhau với ngươi sau. Ngươi cứ tiếp tục bốc phép đi. Đã vậy thì ngươi chọn thời gian rồi báo với ta. Cổ huyền nói. Không thành vấn đề. Sau khi ngươi đạt được sự tín nhiệm thì nghe ngóng tin tức hoàng giả. truyền tin tức của hoàng giả và vương giả sáu tộc cho ta. Ngươi báo tin cho cổ hà đi. Long Hạo nói. Yên tâm, cứ để ta lo. Cổ Huyền đáp. Nói xong, Long Hạo nhìn về phía trừ vương. Bây giờ thì phải mời được hoàng giả, chuyện này ra cho các ngươi. Hoàng giả thì ta không tiếp cận nổi. Hục hục, ta cảm thấy ngươi hẳn lên hỏi hổ hoàng trước. Kim xả vương vội ho một tiếng nhìn ra phía ngoài. thân thể của Long Hạo cứng đờ, một con hổ đen xuất hiện lạnh lùng nhìn hắn. Cái đậu má, các người thực sự gọi hổ hoàng tới. Ta chỉ thuận miệng bốc phép mà thôi, có cần chơi ác như vậy không? Nếu như người có thể làm tốt, bản hoàng sẽ nhận người huynh đệ là ngươi. Các hổ bỏ lại một câu rồi hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy nữa. Người quyết định thời gian đến lúc đó báo cho bản hoàng. Lão tổ, các ngươi vậy mà không bảo ta, lòng hạo u án nói. May mà lúc nãy không bốc phét, hổ hoàng là nhi tử của mình, bằng không lúc này đã bị người ta một chân đạp chết rồi. Một vở tuồng được chuẩn bị bởi Long Hạo, hoàng giả, vương giả nham nhau tham gia. Long Hạo rất bình tĩnh sắp xếp mọi việc, sau đó để cho bọn hoàng giả vương giả công kích về phía mình, đương nhiên là khu vực an toàn. Về sau, ông đây cũng mang tiếng là yêu, từ lừa gạt hoàng giả vương giả rồi. Long Hạo và Lạc Thanh Phong tập hợp ở một chỗ rồi cười trộm đi lên, biểu hiện của các người càng tốt thì càng có lợi cho bọn ta. Hoàng giả nhân tộc và yêu tộc xuất kích công kích dị tộc và ma tộc, giết đến mức toàn bộ hoàng giả tầng phải chấn động. Điều vị, mạng người quan trọng, Là bộ xương xương là được rồi Hoàng giả nhân tộc và yêu tộc chuyển âm nói Bọn ta biết Các vương giả kia trả lời Đây chỉ là gian dựng thôi Những vương giả này sẽ không chết thật Mãi đến trạng vạn tối Hoàng giả vương giả mới trở về Và mặt ai nấy đều mệt mỏi Nhưng đồng dạng cũng tràn ngập sự hưng phấn Họ nói với Long Hạo và Lạc Thanh Phong Cổ Huyền và Cổ Hà đều bị thương Hai người này cũng liều gớm Liều mạng sông vào giữa đám hoàng giả Lúc đại chiến, cổ huyền và cổ hà ỉ và ưu thế không chết được cho nên liều mạng xông vào đám hoàng giả để chịu đòn, sau đó thành công bị trọng thương. Một đám ma tộc dị tộc lo lắng mà không biết làm sao, chỉ có thể buông lời độc ác sau đó rút lui. Nhân tộc và yêu tộc đánh thắng trận, ma tộc dị tộc bại trận. Tin thức này cũng khiến cho lòng người phấn chấn. Quả nhiên là khi bị chuyển ra, chỉ có mấy người biết phân thắng này có bao nhiêu mưu ma trước quỷ. Cổ huyền và cổ hà cũng được đưa về chủng tộc của mình, nhận được đối đái rất tốt. Hoàng giả của ma tộc càng ân cần nói. Người xem người đó vừa mới đột phá hoàng giả, cảnh giới còn chưa ổn định mà lại liều mạng như vậy, muốn chết sao? May là còn có bọn ta che chở, bằng không hôm nay ngươi chỉ có thể bỏ mình, hoàng của cốt ma nhất tộc nói. Chư vì lão ca, tọa chấn tầng hoàng giả nhiều năm, cống hiến rất nhiều về ma tộc, cổ hà ta trước kia luôn ẩn giật tu luyện không nhúng tay vào việc của ma tộc đã sớm thấy hổ thẹn hôm nay nhân tộc yêu tộc xâm phạm cô hà há có thể không giúp sức cô hà nghiêm mặt trầm giọng nói ta vì hoàng giả của ma tộc tất nhiên phải dùng hết toàn lực để bảo vệ ma tộc ngăn cản nhân tộc và yêu tộc xâm lấn cũng giúp cho mấy vị lão ca bớt lo để cho các ngươi có càng nhiều khí lực để lo cho kế hoạch của ma tộc cô hà huynh đệ tấm lòng ngươi vì ma tộc bọn ta hiểu rõ mấy vị ma vương trầm giọng nói Cổ Hà giống như bọn hắn đều cố gắng xông ra ngoài thiên tháp. Cảnh tượng như vậy cũng xảy ra cổ tộc. Cổ huyền còn nói một câu dễ nghe. Vì đại nghiệp của cổ tộc, vì để trở về quê nhà, cho dù cổ huyền ta thịt nát xương tan, thì đâu phải chuyện gì to tắt. Hôm nay, bản hoàng cổ huyền xin thề đời này phải ra khỏi thiên tháp trở về quê cũ. Nếu không thì bản hoàng chết không có chỗ chôn. Cổ huyền trầm giọng thề thốt trong lòng lệ bổ sung một câu. Bán được các người rồi bản hoàng thăng cấp, tương lai nhất định có thể ra ngoài. Hoàng giả của lục tộc không biết suy nghĩ của cổ huyền, chỉ biết nguyện vọng quán giống bọn họ, đều muốn ra khỏi thiên tháp trở về quê cũ, đồng thời ngăn cản nhân tộc và yêu tộc. Hoàng giả tán thưởng liếc nhìn cổ huyền, sau đó nói, người nghỉ ngơi cho tốt, chờ ma tộc luyện chế ra ma đế lệnh, chúng ta có thể ra khỏi thiên tháp. Cổ huyền gật đầu, tính đi nghỉ ngơi, thì minh hoàng cổ tộc lại mở miệng, Nhân dịp tất cả mọi người đều ở đây, cần nguyên liệu gì, mọi người sẽ lấy cho ngươi. Cái này không tốt lắm đâu, sao ta dám dùng thứ mà mấy vị ca ca cất giữ chứ, cổ huyền nói. Không có gì không tốt cả, tất cả mọi người đều là người một nhà, những nguyên liệu kê để chất đống đó cũng thế thôi, tăng cường thực lực mới là quan trọng, hoang giả khác cũng mở miệng. Đúng vậy, nếu như hôm nay người có trọng binh trong tay, cũng sẽ không bị trọng thương như thế, Minh Hoàng lại nói. Đã như vậy thì đà tạ mấy vị ca ca. Cổ huyền quả quyết báo ra một đống lớn nguyên liệu, đương nhiên là nhiều thêm một phần. Sau khi báo xong, hắn thấp thòm, liếc những vị hoàng giả này. Những thứ này, binh hoàng và mấy vị hoàng giả nhíu mày. Sao vậy? Trong lòng cổ huyền co giật, chẳng nhẽ đám hoàng giả này không lấy ra nổi. Chỉ có bấy nhiêu có đủ không đây? Một vị hoàng giả cầu mày nói, hoàng binh là rất khó luyện chế, ít nguyên liệu như vậy. Cho dù luyện khí sư hoàng cấp cũng chưa chắc luyện chế thành công. Việc này thì có gì khó khăn? Một bản vẽ luyện khí ở thần ma đạo chẳng vẽ có vài phút là xong. Lại còn chê ít, ông đây còn lo, không dám khai nhiều, sợ các ngươi không cho nổi. Vậy mà các ngươi lại nói là ít à? Nội tâm cổ huyền mắng chửi mình thậm tệ, nhưng ngoài mặt thì lại nói. Hết cách rồi, bây giờ muốn ra khỏi thiên tháp thì chúng ta đều phải xuất lực. Há có thể bởi vì một mình ta mà tiêu tốn nhiều tài nguyên để chậm trễ việc rời khỏi thiên tháp của mọi người. Mấy vị hoàng giả liếc nhau, hiền tư nhìn về phía cổ huyền. Đây đúng là một vị hoàng giả biết cân nhắc về đại cục. Được. Sáng sớm ngày mai, bọn ta sẽ mang những nguyên liệu này tới cho ngươi. Các hoàng giả nói xong liền trở về chuẩn bị. Bảy vị hoàng giả của lục tộc tính cả ta là tám. Chỉ có một hoàng giả hậu kỳ, không có hoàng giả đỉnh phong, cổ huyền suy tư, sau đó chuyển tin cho Long Hạo. Ma tộc có tám vị tính cổ hà nữa là chín, một vị hoàng giả hậu kỳ. Nhưng tin tức này ùn ùn truyền về cho Long Hạo, nghĩ biện pháp điều tra sở thích của những hoàng giả kia, rồi xem xem chúng đang cần gấp món gì, chúng ta có thể dùng để câu dẫn dụ dỗ. Nếu thực sự không được thì chúng ta chỉ còn cách bịa chuyện để lừa gạt thôi. Long Hạo nói. Ở Thanh Việt Thành trong vườn thuốc, một luồng khí màu xanh tím vẩn canh, hầu như cây thần ma nào cũng bị lây dính một ít khí tím như vậy. Ở bên cơ thể của Giang Thái Huyền đang nổi lên một lớp màng khí màu màu tím nhạt nhạt. Trong lớp màng khí này còn xen lẫn một dít ánh sáng màu xanh. Đó chính là đạo cảnh thuộc tính phong thần cấp. Sau khi luyện hóa hết số thần ma đan và thần huyết đan, thể chất và huyết mạch quán bắt đầu thay đổi, cường hóa, nguyên thể nội càng thêm tinh khiết. Theo từng sợi linh khí tiên thiên được hấp thu, phẩm chất nguyên lực trong cơ thể cũng càng ngày càng cao, càng ngày càng cường đại. Trong lúc mà Giang Thái Huyền bế quan thì tầng hoàng giả cũng nổ ra trận chiến đầu tiên một vị hoàng giả ẩn giấu khí tức cầm trong tay một thanh trường kích chấn áp hư không khiến cổ hà và hoàng giả cùng hai vị vương giả của ma tộc bị trọng thương khi hai vị hoàng giả tháo chạy giữa đường gặp phải phục kích bị người khác trấn áp ngay tức khắc chỉ có cổ hà và một vị vương giả nữa là thoát khỏi một hoàng giả mang theo một vị vương giả bị người khác bắt giữ tin tức như thế truyền ra đã làm chấn động tất cả mọi người Sau việc đó thì ma tộc bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, sau lại chạm mặt với hoàng giả nhân tộc và yêu tộc, thế là mọi chuyện không cần phải điều tra. Bọn họ nhận định là như thế rồi, thì cứ thế mà đánh nhau. Ai bên đánh tới khói lửa mịt mù, cuối cùng ai cũng không làm gì được ai, chỉ đành trở về trận địa của mình. Cổ hà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng giả của ma tộc nhìn cổ hà lạnh giọng hỏi Là viêm ma hoàng, hắn đã nói mà phát hiện ra cái gì mà hỏa hoàng tinh. Trùng hợp gặp được ta cho nên mời ta đi cùng. Cổ hà giải thích, sắc mặt trông rất khó coi. Ta cũng không ngờ mọi việc lại thành ra như thế này. Hỏa hoàng tinh, đầy chắc chắn là quỷ kế của nhân tộc rồi. Bọn chúng biết hỏa hoàng tinh có tác dụng rất lớn với viêm ma vương mới cố ý bẩy ra cái bẫy này. Một vị hoàng giả ma tộc lạnh giọng nói Bây giờ chúng ta làm gì đây? Đi diệt hết nhân tộc xong Cốt ma hoàng âm trầm nói Không, với thực lực của chúng ta Tuy có thể giết bọn nhân tộc, nhưng vẫn còn yêu tộc. Hơn nữa ở chân hư giới này, không phải chỉ có mỗi đông vực. Hiện tại giết bọn họ, họa trong, chỉ rước thêm mấy hoàng giả khác. Nếu không phải như vậy, thì ta đã sớm giết sạch bọn chúng rồi. Chuyện cấp bách trước mắt là làm ra một cái ma đế lệnh mới. Thông báo với những người khác là trong thời gian này, đừng có đi lung tung. Cổ hà, ngươi đi dưỡng thương trước đi. Ma hoàng hậu kỳ kia lên tiếng. Sau khi cổ huyền nhận được tin tức lập tức vọt ra khỏi mật thất, lúc này một đám hoàng giả còn đang thương lượng với nhau, cuối cùng chẳng bàn ra được kế sách gì hay ho. Còn về chuyện nghi ngờ cổ huyền này à, xin lỗi, hoàng binh của ta là kiếm, chỉ biết mỗi kiếm pháp và trường pháp. Lại thêm, hoàng giả của nhân tộc và yêu tộc xuất hiện trong trận chiến, còn đánh nhau một trận, đường nhiên họ sẽ cho là đây là cạm vẫy của nhân tộc. Thế nên không ai cho rằng chuyện lần này không phải là do nhân tộc yêu tộc tính kế. Mà lúc này vương giả của nhân tộc yêu tộc thì đang bực dọc nhìn Long Hạo. Sao lại thế này? Ma Hoàng Lạc Đàn đã nói đâu? Long Hạo nói với bọn họ là có Ma Hoàng bị tách ra, nhưng lúc họ chạy tới lại phát hiện một đám Ma Hoàng đang ở đó. Nếu không phải đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, thì bọn nó đã hoài nghi không biết có phải là Long Hạo là nội gián cho bên kia hay không. Các người đã tới trễ, chẳng qua ta vẫn còn cách khác, Lạc thành Phong nói. Nói đi, nếu lần này không bắt được Ma Hoàng hay Hoàng giả dị tộc, thì bọn ta buộc phải nghi ngờ. Rốt cuộc các ngươi đang làm nội gián cho phe nào. Hổ hoàng lạnh lùng lên tiếng. Yên tâm, lần này chắc chắn sẽ thành công. Long Hạo và Lạc Thành Phong tự tin đáp. Không bao lâu sau thì bên dị tộc xảy ra biến cố. Một hoàng giả sơ kỳ truy sát một vương giả nhân tộc, sau đó biến mất không còn tung tích. Nhân tộc và yêu tộc chết tiệt lại dám vũ nhục chúng ta. Hoàng giả của dị tộc phẫn nộ, sắc mặt cổ huyền cũng rất khó coi. Vừa biết tin xảy ra, Thì hắn đã lập tức chạy tới đây. Nhân tộc đã dám coi thường chúng ta như vậy, phải giết. Không, nhịn, Minh Hoàng nói, sau lại cắn răng. Mục đích của chúng ta là rời khỏi thiên tháp cơ mà. Cổ huyền hư lạnh một tiếng, xong không nói gì thêm nữa. Lần này hắn vẫn xuất hiện trong tầm mắt của hoàng giả. Cổ hà cũng ở trong phạm vi kiểm soát của ma tộc. Vậy nên đám hoàng giả này lại càng không nghi ngờ bọn họ. Mà nhân tộc yêu tộc thì vô cùng hớn hở. Hồ Hoàng lôi một tên hoàng giả ma tộc đang sống dở chết dở đến bán cho đạo trưởng, bán quý giang sừng sốt, ca hoàng giả cũng bán xong, 400 vạn, quý giang nói, giá trọng thương mà còn được 400 vạn, không hổ là hoàng giả, nếu như ở thời kỳ mạnh nhất thì lại càng đáng giá, hổ hoàng nghĩ, sau đoán nhìn sang Long Hạo, huynh đệ, ngươi và Lạc Thành Phong lập được công lớn, ta cho ngươi và hắn mỗi người 50 vạn. Đạt tạ hổ hoàng lão ca. Long Hạo mặt đầy mày giận hùa theo, bắt đầu xưng huynh gọi đệ với hổ hoàng. Hồ Hoàng cũng giữ lời, chỉ cần Long Hạo làm được thì sẽ kết bái huynh đệ với y. Vừa ra khỏi thấn ma đạo tràng lập tức kết thành huynh đệ, còn dùng pháp tắc của hoàng giả để lập lời thề. Kim xả vương ngơ ngác nhìn Long Hạo và Hồ Hoàng. Các người đã xưng huynh gọi đệ rồi, vậy ta nên biết xưng hồ thế nào đây? Những hoàng giả đã góp sức qua đây chia tiền đi, Hồ Hoàng lại nói. Người tham gia trừ hắn còn có một vị hoàng giả nhân tộc là Cực Võ Hoàng, còn giữ lại 300 vạn, mỗi người 150 vạn. Làm tốt lắm. Một đám vương giả khen ngợi. Công lao của Lạc Thành Phong cũng không ít. Nếu không phải hắn gọi hoàng giả nhân tộc tới thì chuyện này cũng khó thành. Hơn nữa cách này cũng là do Lạc Thành Phong và Long Hạo nghĩ ra. Hai người kiếm được 50 vạn liệt nhau rồi nói. Thật ra vương giả cũng đáng giá lắm. Tuy không bằng hoàng giả nhưng được cái số lượng nhiều. Số lượng vương giả trong tầng hoàng giả đông hơn số lượng hoàng giả rất rất nhiều. Một nhóm người đưa mắt nhìn nhau. Hồ Hoàng kích động nói. Huỳnh Đệ Lão ca có thể đột phá hoàng giả hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong hoài không, đều phải trông cậy vào các ngươi. Lạc Thanh Phong, bọn hoàng cũng rất xem trọng ngươi, hay là chúng ta cũng kết nghĩa đi. Cực võ hoàng của nhân tộc cũng lên tiếng. Trong tay bọn ta, nắm giữ rất nhiều tin tức liên quan đến vương giả dị tộc, tài nguyên của bọn chúng và nhiệm vụ cần phải chấp hành cũng như tài nguyên cần tìm của đám vương giả đó. Lạc Thanh Phong nói, đi, chúng ta quay bên kia thương lượng, Hồ Hoàng và cực võ Hoàng vội dẫn một người một yêu rời khỏi đạo tràng. Âm mưu tiếp tục diễn ra. Vương giả dị tộc và ma tộc bắt đầu biến mất. Hệ ai dám ra khỏi nơi ở để làm nhiệm vụ thì đều không thể quay về. Sao lại như thế này? Làm sao lại có thể như thế? Nhân tộc và yêu tộc chết tiệt. Lại dám ra tay độc ác như vậy sao? Minh Hoàng điên tiết lên. Đúng là quá quát thật. Không thể nhịn được nữa. Chúng ta phải khiến cho bọn chúng máu chảy thành sông. Cốt ma Hoàng ở ma tộc cũng phẫn nộ. Nhân tộc yêu tộc dám làm như thế, nhất định phải chết. Cô Hà cũng lên tiếng về mặt cực kỳ hung hãn. Ờ, còn lâu hắn mới thừa nhận là trong đám vương giả đó, bọn hắn cũng được hưởng hơn phần nửa. Còn đám mà nhân tộc yêu tộc nhận được chỉ là số lẻ thôi, Quả thực là chỉ dùng để chịu tiếng oan thay. Không, lúc này phải nhịn đã, mà đế lệnh đã có tiến triển mới, qua vài ngày nữa là có thể thành công rồi vang ra hậu kỳ của ma tộc bước tới khoảng thời gian này không ai được đi đâu hết mà đế lệnh có tiến triển mới xong cho bổn hoàng ra khỏi thiên tháp nhất định sẽ đổ sắt vạn dặm để giải mối hận này cổ hà lạnh lùng nói không sai đổ sắt vạn dặm vô số ma hoàng và ma vương hưởng ứng giọng nói ai ai cũng lạnh như băng trong lúc bọn họ ở trong này kêu gào muốn đổ sắt vạn dặm thì nhân tộc và yêu tộc cũng nhận được tin chỉ còn mấy ngày nữa không được rồi Chúng ta phải nghĩ cách xử lý hết mấy tên hoàng giả này, lúc đó mới có thể thắng chắc. Sao lại nhanh thế được? Long Hạo và Lạc Thành Phòng cũng suốt ruột bọn họ còn chưa bắt đủ. Bọn họ còn đang định là vọt lên cấp hoàng giả để trở thành cương giả đứng đầu. Như thế mới có thể hành sự mà không cần kiêng nẻ gì. thiên Lạc Quốc xuất hiện vương giả ma tộc nhưng đã chạy mất, hoàng vị trống rỗng. Huyết mạch của hoàng tộc Ngọc Gia chỉ còn sót lại mỗi ngọc linh lung. Này đã mất tích. Ngự Hoàng gửi tin nhắn đến. Người nói gì? Ngọc Linh Lung mất tích Nhóm vương giả sửng sốt Cả dòng tộc chỉ còn mỗi mình Ngọc Linh Lung Thế mà lại mất tích Có khi nào bị ma tộc bắt giết rồi không? Nhóm vương giả hỏi lại Không, theo điều tra thì Ngọc Linh Lung vẫn còn chưa chết Mất tích thôi, ngự hoàng vẫn đắc dĩ nói Hiện nay ngươi đừng về tầng hoàng giả nữa Mau ổn định thiên là quốc trước Đề phòng mà vương quay trở lại Các vương giả vội vàng hồi âm Giờ mọi chuyện đang xuân xẻ Ngươi đừng hòng về đây để chia tiền Nhân tộc và yêu tộc có trận pháp sư hoàng phẩm nào không? Long Hạo hỏi. Có vương phẩm, không có hoàng phẩm. Cực võ hoàng và hộ hoàng lắc đầu. Vương phẩm cũng được. Đây là cấm võ trận. Các người bố trí, sao cho vương giả không thể dùng được võ công. Như vậy đối thủ của chúng ta chỉ còn lại mỗi hoàng giả thôi. Long Hạo nói. Cấm võ trận. Ai nấy trong đám vương giả hai mắt đều tỏa sáng rồi cười nói. Vậy là các người đã bắt được ác chủ bài của ma tộc xong. Long Hạo thở dài một tiếng, bất đang dĩ nói ta cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo ta là một thành viên của yêu tộc chứ. Được, vậy thì mau đi luyện chế, nhất định phải luyện chế ra cấm võ trận vương phẩm, sau đó đi dọn dẹp bọn chúng, cực võ Hoàng nói. Hồ Hoàng gật đầu nhìn về phía Long Hạo, sau khi mọi chuyện thành công, người sẽ lập công lớn. Long Hạo vui mừng gật đầu, một đám vương giả rời đi, mang theo lạc thanh phong, tìm một nơi không người rồi chuyển tin ra, đã đưa cấm võ trận cho nhân tộc yêu tộc, nhưng không có trận pháp sư Hoàng phẩm. Các người hãy nhớ thừa cơ bắt nhiều vương giả và hoàng giả vào. Về việc sau đó nhân tộc yêu tộc ra tay với các người thì cứ yên tâm, bọn ta sẽ thuê bạch đại nhân đến chỗ các người. Không có vấn đề gì, ta sẽ đưa bản đồ cho các người. Đến lúc đó các ngươi tự tìm tới, cổ huyền và cổ hà đồng thời truyền tin. Ma tộc thì còn đang dốc hết sức lực và tâm tư để nghiên cứu ma đế lệnh, dị tộc thì đang thu thập tài nguyên toàn lực ủng hộ. Nhưng dù có như thế thì cũng có không ít vương giả bị mất tích. Nếu không phải động tĩnh mà hoàng giả gây ra quá lớn, thì cổ huyền và cổ hà đã bắt luôn hoàng giả rồi. Việc này hoàn toàn là do nhân tộc và yêu tộc làm. Ma tộc và dị tộc đồng lòng thể hiện sự tán thành. Gần đây cũng có không ít vương giả và hoàng giả của nhân tộc đi khiêu khích. Bọn họ muốn tạo phiền phức cho ma tộc và dị tộc để kéo dài thời gian. Ta đã nhìn thấu mánh khóe của các người rồi, muốn kéo dài thời gian sau. Các người không có khả năng đâu. Chúng ta đã dốc toàn lực để cải tạo mà đế lệnh xông ra khỏi thiền tháp, hoàng giả và ma tộc đều cười lạnh trong lòng. Bọn ta chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Ai trong các người ngăn được bọn ta cơ chứ? Đến lúc đó thì là việc đại sát tứ phương, hay là đồ sát vạn dặm, hay thậm chí có quay về cố hương hay không, cũng hoàn toàn là do chính bọn hắn định đoạt. Như vậy thì đối với việc quấy rối của nhân tộc và yêu tộc, nhóm hoàng giả này ngoại trừ làm dáng một chút, tất cả đều dồn hết tinh lực tập trung vào ma đế lạnh Đây mới là công việc cốt yếu của bọn hắn. Chỉ cần ma đến lệnh không tổn hại thì bọn họ có thể nhịn mọi việc tạm thời xuống. Bọn ma tộc và dị tộc đã bị ngu ngốc sau. Chúng ta đang khiêu khích tới tận cửa mà bọn chúng cũng không thèm ra. Một đám vương giả và hoàng giả hoang mang. Ta đã đánh vào tận hang ổ của ngươi. Vậy mà ngươi cũng không thèm phản ứng. Vậy thì ta còn biết làm gì nữa. Ma tộc và dị tộc không thèm để ý đến bọn hắn khiến cho bọn hắn càng thêm quá đáng. Nhiều lần suýt nữa là định sông vào để bắt giữ vương giả. Nếu không phải có hoàng giả như cổ huyện kịp đã xuất hiện thì thực sự hai tộc đã đạt được mục đích. Bọn nhân tộc và yêu tộc ghê tẩm, bọn ta đã nhìn thấu mánh khóe của các ngươi. Các ngươi không diễn trò được bao lâu nữa đâu, bọn ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận. Vừa đánh lui hai tộc một vị hoàng giả tức giận quát rồi trở về động phủ. à Nhìn thấu mánh khóe của chúng ta, chẳng lẽ bọn hắn đã biết về cấm võ trận sao? Các vương giả liếc nhau không khỏi có chút trột dạ ở trong thanh Nguyệt Thành trong Dược Điền khói tím đen lẫn với thanh quang từ mỏng biến thành nồng đậm rồi từ nồng đậm lại biến thành mỏng manh một làn uy áp tràn ngập chung quanh Tây Môn mập mạp sớm đã không chịu được nên tiến vào đạo tràng ánh sáng xanh tím đan xen lấp lánh cây thần ma thì chập chờn Giang Thái Huyền không phát giác hắn vẫn đang luyện hóa linh khí tiên thiên để nâng cao thực lực vách ngăn trưởng sinh đã bị phá vỡ Giang Thái Huyền vẫn đang luyện hóa để tăng tu vi lên lần này không giống trước kia Nếu là trước kia hắn có thể lập tức vượt qua mấy tiểu cảnh giới và đại cảnh giới. Nhưng lần này hắn đã tu luyện trước một chút cho nên đột phá càng nhanh. Thời gian còn lại chỉ cần luyện hóa thể chất rèn luyện huyết mạch và nâng cao nguyên lực. Từng sợ nguyên lực đã được luyện hóa, nhưng nguyên lực trong cơ thể lại ngày càng rộng lớn. Mỗi lần tinh tiến đều cần tới không ít nguyên khí. Trước mắt đã trôi qua ba ngày. Ánh sáng xanh tím biến mất, Giang Thái Huyền thở dài một tiếng từ từ tỉnh lại cảm thụ được thực lực hắn gật gù bây giờ cũng mới chỉ là trường sinh sơ kỳ đan điền này lại có thừa nguyên lực thâm hậu gấp mấy lần giang thái huyền cảm thấy chỉ căn cứ vào nguyên lực của bản thân thì dựa vào số lượng hay phẩm chất đều có thể nghiền ép trường sinh hậu kỳ nếu như phối hợp với học thần cấp thì trường sinh đỉnh phong cũng chưa hẳn là đối thủ nhờ có mấy chục viên thần ma đan thần huyết đan đan điền của hắn đã được mở rộng rất nhiều cộng thêm thể chất hay huyết mạch đều có biến hóa điều này càng khiến cho đàn điển rộng lớn hệ thống quét hình của chính ta đi Giang Tế Huyền nói tinh ký chủ phàm thể phàm huyết tạm biệt mẹ nó Ngươi đang đùa ta sao thái độ của người lại mang tính chất chống đối thế sao Giang Tế Huyền đảo cặp mắt trắng dã ta nhiều thần ma đan và thần huyết đan như vậy chưa nói đến huyết mạch đỉnh cấp thì ít nhất cũng phải có huyết mạch cao cấp chứ tinh đạo tràng ký chủ không vào thần cấp thì tất cả đều là phàm huyết hệ thống trả lời. Giang Thái Huyền bĩu môi, không thèm tranh luận với nó. Hắn đi tới dược điền, lôi đình hiển hóa phía chân trời, lôi kiếp sáng lâm. Sau đó hắn dùng một bàn tay, đập tan, rồi bước vào chuyển tống trận một cách bình thản trước ánh mắt kinh ngạc của Tây Môn mập mạp. Chúc mừng chàng chủ xuất quan, quý Giang cung kính nói. Gần đây có chuyện gì lớn không? Giang Thái Huyền hỏi. Nhiệm vụ chưa hoàn thành ở trong tháng này đã không còn thừa nhiều lắm. Trùng hợp là có chuyện lớn phát sinh. Long Hạo thuê Bạch Đại Nhân, nhân tộc yêu tộc luyện chế cấm võ trận vương phẩm. Họ đã tấn công dị tộc và ma tộc. Quý Giang giải thích nửa chừng thì dừng lại, rồi lại nói Pháp Hải Đại Nhân đã trở lại tầng vương giả. Pháp Hải rốt cuộc trở về rồi sau. Giang Thái Huyền khẽ cười một tiếng rồi truyền tống đến tầng vương giả. Pháp Hải đang ngồi xếp bằng tụng kinh ở đạo tràng. Pháp Hải, nhiệm vụ thế nào rồi? Giang Thái Huyền lấy ra bốn phần linh thực đưa cho Pháp Hải. Chàng chủ. Lúc Bần Tăng chạy đến thì ma đế lệnh đã biến thành môn hộ, nhưng mà vương thì đã trốn đi xa. Ta chỉ kịp hủy đi ma đế lệnh của vị ma vương kia và thăm dò chỗ thánh hoàng của ma tộc, Pháp Hải nói. Ồ, thánh hoàng của ma tộc ở đâu? Giang Thái Huyền hỏi với vẻ hứng thú. Thánh hoàng của ma tộc bị phong ấn ở khu vực giữa Thiên Diên Quốc và Thiên La Quốc, nơi đó chỉ có một vài tông môn và gia tộc ẩn thế, cách Đại Vân Quốc gần nhất, Pháp Hải nói. Hai mắt của Giang Thái Huyền nhíu lại, cụ thể là chỗ nào? Đây không phải là chỗ lúc trước Lý Quảng diệt đi nguyên linh tông sau Vào cái ngày mà Dương Gia đăng cờ đại vân quốc, những vị thần thông kia còn mời hắn tới, nhưng có điều là không có chuyển tống trận cho nên hắn không đi. Không ngờ nơi chấn áp thánh hoàng ma tộc lại ở khu vực như vậy. Chàng chủ, chúng ta nhanh tới để chấn áp vị thánh hoàng này đi, Pháp Hải nói, như thế mới có thể tiêu trừ sức mạnh của yêu ma. Giang Thái Huyền nhìn Pháp Hải, ngươi mà thực hiện mối làm ăn như vậy thì sẽ thua thiệt đến mức chảy cả máu đó, có biết hay không? Người đánh thắng được Thánh Hoàng không? Giang Thái Huyền thản nhiên hỏi. Pháp Hải trầm mặc một chút, chuyện này có chút khó khăn. Vậy ngươi nói xem, ngươi đánh không lại, ta cũng đánh không lại, thì đi đánh bằng cách nào? Giang Thái Huyền nhìn Pháp Hải thở dài nói. Pháp Hải, ngươi đã hiểu rõ hay chưa? Ngươi có biết là ta nhất định để ngươi làm nhiệm vụ là vấn đề gì chưa? Kiếm tiền, Pháp Hải liếc mắt nhìn Giang Thái Huyền, nói với giọng khẳng định mẹ nó. Đầu óc của ngươi hoạt động tốt như vậy tới lúc nào? Bắt đầu ăn muối y ốt rồi hả? Giang Thái Huyền hơi khựng lại. Quả nhiên không đề cập đến hàng yêu trừ ma thì Pháp Hải vẫn rất bình thường. Kỳ thực bản chẳng chủ đây là vì ngươi. Vì thiên hạ bách tính. Giang Thái Huyền khẽ thở dài. Vì thiên hạ bách tính. Vu Văn đứng ở một bên bĩu môi. Bản thân ngươi nói ra mà liệu ngươi có tin lời này không? Pháp Hải cũng không tin. Pháp Hải Giang Thái Huyền sắp xếp lại từ ngữ một chút rồi mới chậm rãi nói. Ngươi cho rằng chuyện liên quan tới ma tộc này bắt nguồn từ việc một vị thánh hoàng bị chấn áp xong Ngươi sai rồi. Ngươi có nghĩ tới những ma tộc này từ đâu mà đến hay không? Ngươi có biết những tên dị tộc kia đến từ chỗ nào không? Đương nhiên, những vấn đề này đều không quan trọng. Ngươi còn nhớ những lời lúc trước ta đã nói không? Việc ngươi có thể chấn áp vương giả, hoang giả hay thậm chí là đại đế. Chàng chủ, rốt cuộc thì ngươi nói cái gì vậy? Pháp Hải khẽ nhíu mày. Ta để ngươi làm nhiệm vụ chính là muốn cho ngươi lấy thêm linh thực, sau đó đột phá tăng thực lực lên. Giang Thái Huyền nói với vẻ lòng đau như cắt. Bàn trang chủ biết phía trước còn có ma đầu mạnh hơn nữa đang gây họa thế giới, nhưng ngươi lại lại không thể nào hiểu được cho nỗi khổ của bản trang chủ. Lần này, coi như có thể giải quyết được Thánh Hoàng, thế lần sau thì sao? Pháp Hải, trách nhiệm của chúng ta là cứu vớt thế giới phổ độ chúng sinh, chứ không phải chỉ cứu vớt một nơi nhỏ bé. Ngươi cần phải hiểu rõ điều này chứ. Phải lùi lại để nhìn thấy cả cánh rừng, chứ đừng thấy một gốc cây to đã tưởng nó là to nhất. Giang Thái Huyền trầm giọng nói. Thân sắc của Pháp Hải nghiêm lại. Chàng chủ nói không sai. Phía trước còn có ma đầu cường đại hơn. Bần Tăng muốn cứu vớt thế giới phổ độ chúng sinh. Bây giờ chàng chủ có nhiệm vụ gì ra cho Bần Tăng không? Người tạm thời cứ làm nhiệm vụ ở phó bản trò chơi đi. Trước mắt ta không có nhiệm vụ gì ra cho người nữa. Giang Thái Huyền nói. Vậy thì Bần Tăng đi đây. Pháp Hải đọc một tiếng Phật hiệu rồi cáo từ. Giang Thế Huyền vĩu môi, hy vọng con lửa chọc này về sau có thể ngoan ngoãn một chút. Vu Văn Ngư ngác quan sát mọi chuyện xảy ra, vì sao hắn lại có cảm giác là trang chủ đang lừa dối Pháp Hải đại nhân nhỉ? Ngay lúc đó thì ở tầng Hoàng giả đã xảy ra trận chiến cuối cùng, Ma Đế lệnh mới được luyện chế ra, bọn Ma Hoàng và Hoàng giả của dị tộc vô cùng kích động, bọn chúng muốn dựa vào Ma Đế lệnh để rời đi, tất cả cương giả của hai tộc cùng tới giết. Theo mệnh lệnh của ma hoàng, tất cả vương giả trở lên của ma tộc và dị tộc đều nhất loạt sông lên chém giết. Bầu trời nóng như dầu sôi, từng tên vương giả rơi rớt ngã xuống với khuôn mặt hoang mang. Bắt chúng lại. Vương giả của nhân tộc cười lạnh nói. Nhưng vương giả này có khoảng hơn chục tên, đây là một số tiền lớn. Nhân tộc ti tiện kia, các ngươi đã bày ra chuyện gì? Một đám hoàng giả kinh sợ kêu lên. À, không phải ngươi đã nhìn thấu mánh khóe của bọn ta rồi sao? vương giả của hai tộc đều kinh ngạc cứ nghĩ là đám các người biết cả rồi cơ. Giết. Võ. Cực võ hoàng gầm thét một tiếng rồi lao tới chỗ Minh Hoàng với tốc độ cực nhanh, tựa như huyễn ảnh. Muốn chết. Minh Hoàng giận dữ ngânh tiếp cực võ hoàng. Đúng là tự tìm đường chết. Cổ huyền chế diễu rồi xuất ra trưởng kiếm. Cổ huyền hoàng. Chúng ta liên thủ giết hắn đi. Minh Hoàng cười lạnh một tiếng rồi xuất một cây trưởng thương lao đến như muốn xé toạc cả không chung. Được. Cổ huyền đáp lại một tiếng, ánh sáng của hách kiếm hướng thẳng đến cực võ hoàng. Cực võ hoàng khẽ cười một tiếng lại không sợ chút nào. Hai tôn hoàng giả các người đã tính ra kế gì rồi. Một kiếm nhanh như chớp, nháy mắt đã đâm thành mấy vạn kiếm. Cực võ hoàng không chỉ có tốc độ, nhanh mà xuất thủ cũng nhanh. Trường thương quét ngang tạo ra quy tắc của cấp vương giả chấn động. Minh hoàng biến hóa trong không gian, ánh sáng lấp lánh thể hiện uy năng của hoàng giả. Cổ Huyền thì một bên giao đấu trường kiếm không ngừng quấy nhiễu Cực Võ Hoàng, đối mặt với hai vị hoàng giả trung kỳ, trong nháy mắt Cực Võ Hoàng liền rơi xuống hạ phong, đỡ trái hở phải. Thần Thương Phá Long, Minh Hoàng quát khẽ một tiếng thi triển tuyệt kỹ nhắm thẳng vào Cực Võ Hoàng. "Đỡ một kiếm của ta." Cổ Huyền hô lên với vẻ kiêu ngạo, kiếm mang phừng phực bám sát mục tiêu mà đến. "Đi chết đi." Minh Hoàng nhếch răng cười lạnh, nhiều năm tranh đấu như vậy, rốt cuộc hắn cũng bại trong tay mình, xoạt bỗng nhiên thân thể minh hoàng cứng đờ một luồng uy áp bàng bạc xâm nhập vào cơ thể hắn phun ra một ngụm máu công kích bộc phát trong nháy mắt cực võ hoàng lao đến dùng một kiếm đâm xuyên qua thân thể hắn người cổ huyền hoàng minh hoàng nghiêng đầu sang chỗ khác một cách khó khăn hắn kinh ngạc nhìn cổ huyền chúng ta là đồng tộc cơ mà chúng ta có chung đối thủ là cực võ hoàng còn mẹ nó sao người lại xuống tay với ta thật có lỗi ta là nội ứng cổ huyền nhún vai Uy áp biến đổi chẳng mấy chốc đã hóa thành vô số phủ văn. Bá vương phong linh thuật. Ta góp một nửa, cực võ hoàng nói, không thành vấn đề, cổ huyền nhích miệng. Ma tộc cũng sẽ phát sinh ra vụ việc tương tự, cổ hà nhích miệng cởi nói, ta là nội ứng. Đáng chết, cổ huyền, cổ hà, còn lời thề của các ngươi thì sao? Một đám hoàng giả gầm thét, không phải các ngươi đã thề muốn rời khỏi thiên tháp trở về quê cũ sao? Lời thề, nhớ kỹ cho ta. Việc ra khỏi thiên tháp trở về quê cũ em mà tự mình muộn ta có thể làm được, đâu cần phiền đến các ngươi, cổ huyền cười lạnh nói. Được, vậy các người cứ tiếp tục đi, ta đã lấy được ma nế lạnh và thiên thần lạnh, giờ thì đi thu nhặt vương giả. Cổ huyền nhìn vương giả phía dưới vội vàng vọt xuống. Cổ huyền vương, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Một đám vương giả, huyền hoàng giả, giận dữ gầm lên. Ngươi đường đường là hoàng giả, thế mà không biết xấu hổ, lại đi đoạt đồ vật của bọn hắn. Thực sự là không ra làm sao. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Uh, bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.